Chương 3112 chương 311, nếu biết người tiên tộc ở bên ngoài bố trí mai phục, đương nhiên không có khả năng không hề làm gì. Chí ít có thể lựa chọn thích hợp bọn hắn sân nhà. Mà đúng dịp, Giang Hoa thị cái này một mảng lớn khu vực đều là ân khư bao trùm phạm vi. Mà tổ gia gia quý huyền hoàng lại là một cái duy nhất nắm giữ ân khư dáng lâm thủ là người. Căn bản không cần đến tổ gia gia xuất thủ, đây là cục dị đều bên kia đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch. Tại quý Vân bọn hắn tiến vào bí cảnh trước đó, kế hoạch này ngay tại bí mật thi hành. Chỉ cần bọn hắn vừa ra tới, liền lập tức dùng ân khư bao trùm. Cứ như vậy, Nếu như người tiên tộc dám đi ân hư, vậy liền lại đánh một trận tốt. Ân hư bên trong là tổ gia gia sơn nhà, còn có nhân tộc khí vận che chở, lại càng dễ che giấu thiên cơ, phần thắng cũng lớn hơn. Trên bầu trời, một vòng quỹ dị màu xanh lá mặt trắng treo lơ lửng trên không. Quý Vân, Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh tại ân hư chờ đợi thời gian rất lâu, ngược lại cảm thấy cái này màu xanh lá mặt trăng rất thân thiết. Linh hư tử còn là lần đầu tiên đến ân hư, nhưng hắn đã mau sơn nhất mạch bốn là quanh năm cùng vị vật liên hệ, tới cùng âm khí âm địa phương không những không sợ hãi, ngược lại cũng cảm thấy là tu hành bảo địa. Ân rất lớn, không gian trùng điểm rất nhiều. Quý Vân nhìn xung quanh, cũng không có cái gì ở đượng. Bất quá hắn cũng không đội vã tìm ra đường, bởi vì biết rời đi phương pháp. Bốn người cũng không tới chỗ chạy loạn, liền lại ân cư bên trong chờ lấy bên trong. Nhưng mà chờ thật lâu, đều không có đợi đến người tiên tộc tới tìm hắn bọn họ phiền trước, ngược lại chờ đến tổ gia gia quý huyền nguyễn cách không truyền niệm, tiên tộc tán tiên không có đi theo. Không cần lo lắng nhiều. Quý Vân nghe chút, trong nháy mắt vui mừng đồng thời, cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Xác suất lớn là trước kia lúc trước tiên môn trong di tích, cái kia liệt hỏa quân ba người không có bước ra tổ gia gia thủ đoạn, để tiên tộc phía sau cao nhân không dám lập tử cao thủ đối cục, tựa như là đánh bài, không có khả năng đối phương ra một đôi tiểu tam, ngươi liền đem trong tay vương nổ trò vứt ra. Tiên tộc đánh cắp nhân tộc khí vận là một cái quá trình khá dài, không cần tranh cái này một sớm một chiều thắng bại, đại khái là từ bỏ, lại hoặc là tổ ra ra lại bố cục khác là tử, tỉ như điện ra bọn hắn. Quý vân không hoàn toàn nghĩ rõ ràng trong đó đánh cờ, dù sao là công việc tốt. Nghe được trúc gia gia triệu hắn, quý vân hướng phía linh hư tử nói, tiền bối, ngươi bây giờ liền có thể ở chỗ này độ kiếp rồi, chúng ta sẽ vì ngươi hộ pháp. A, linh hư tử cũng rất là ngoài ý muốn đều chuẩn bị xong đi ra lại đánh một trận, làm sao đột nhiên liền an toàn. Một bên Trần Trường khanh cùng Hoa Linh hoàn toàn không nói chuyện, đã đoán được cái gì? Quý Vân không nhiều giải thích, Linh Ngư Tử xem hiểu hắn biểu lộ không phải nói đùa, cũng không hỏi nhiều, đáp, tốt. Bốn người tìm một cái linh khí dư giả, phù hợp độ kiếp sơ gốc. Mấy ngày về sau, quần quần tiên lôi rơi xuống, giống như là hoàng bán tiên, Linh Ngư Tử những thế hệ trước này cao thủ, bọn hắn đều có một cái đặc chất, đó chính là căn cơ phi thường vững chắc. Có thể tại linh khí khu kiệt thời đại tu đến cảnh giới cao như vậy, cái tia thiên phú tuyệt đối không cần nhiều lời và lại phục dụng phá cơ đan dấu giếm tiên cơ, linh hư tử lôi kiếp có vẻ hơi hữu khí vô lực. Dù sao Quý Vân cảm thấy mình có thể tùy tiện vượt qua loại kia. Chỉ bị đánh một ngày, linh hư tử liền thuận lợi độ kiếp thành công, nhân tộc lại thêm một vị lục địa thần tiên. Mà mặc khác bị cuốn vào ân khư những người kia, trừ số rất ít ngộ nhập quỷ vật lãnh địa chết mất, mà khác đều lấy các loại cơ duyên xảo hợp phương thức, lục tục ngo ngoe đi ra ân khư, về tới trong hiện thực đi. Quý Vân ba người lại không xuất giột ra ngoài, mà là đi tìm tổ gia gia quý huyền hoàng lần này từ đoạn tiên giáo tiên môn trong di tích tìm đến những chiến lợi phẩm kia phần lớn không phải phạm nhân có thể xem hiểu còn cần lao tổ tông đến kiểm lại một chút nhất là trong tàng kinh các những tiên pháp kia điển tịch cảnh giới càng cao mới càng rõ ràng giá trị mà như vậy chút chiến lợi phẩm cũng như quý vân dữ liệu như thế cải biến cả nhân tộc khí vận tổ gia gia quý huyền hoàng có thể tới kim tiên cảnh dựa vào là trừ tự thân cơ duyên đại bộ phận hay là khí vận kim đan cảnh giới đủ cao nhưng hắn kỳ thật cũng thiếu khuyết hoàn chỉnh tu hành công pháp mà bị lao tổ tông này lật nhìn đằng sau phát hiện chính mình tu hành con đường cùng đoạt thiên giáo thiên địa huyền công vậy mà một cách lạ kỳ phù hợp loại này có thể chứng đại là kim thiên công pháp quý vân cảnh giới bây giờ căn bản xem không hiểu nhưng ở trong mắt quý huyền hoàng đó chính là vừa vặn có thể tu hành còn có cơ hội để hắn nhìn trộm thiên đạo càng sâu bí mật thông tiên đường bằng thẳng trước đó quý huyền hoàng cất giấu thiên cơ chính là lo lắng cho mình tự thân cảnh giới đủ cao có thể thủ đoạn so chân chính tiên tộc nội tình kém quá nhiều nhưng bây giờ cái này nhiều ngày dạy tàng kinh cát hoàn toàn bù đắp cái này thiếu khuyết thậm chí chỉ cần thời gian đầy đủ những điển tịch này làm cho cả nhân tộc tương lai chưa hẳn không thể trở thành một cái cự đại tiên môn. Về phần cái kia mấy chục vạn sách dài công pháp tu tiên, từng cái là xem cũng không kịp. vốn là sớm đã coi nhãn hiệu, cũng không lo lắng gì mà công tiết lộ ra ngoài. cho nên dùng khoa học kỹ thuật nhanh chóng quét hình phục chế đằng sau, một mạch kín đáo đưa cho tăng túc phía quan vương bên kia vừa vẫn thiếu khuyết các loại tiên pháp điện tịch, cũng có đầy đủ nhân thủ đi thanh lý phân phối những điện tịch này tác dụng. lần này tiên tộc ở nhân gian triệt để không có ưu thế. trước đó bọn hắn có thể mọc ra truyền bá tiên pháp danh hảo triều thu đệ tử, hiện tại phía quan vương trong tay nắm giữ so tiên tộc tán tiên nhiều vô số lần công pháp tu tiên tiên tộc lấy cái gì hấp dẫn người? Hiện tại internet thời đại, truyền công thụ nghiệp hoàn toàn không cần bái sơn môn xin mời sư phụ. Trong tương lai không lâu, tiểu học cấp 2 trong sân trường nhập môn điện tịch đều so với cái kia tán tiên tiên pháp tốt, tiên tộc lấy cái gì so? Lúc này để nhân tộc càng ngày càng mạnh, khí vận cũng càng ngày càng nứ tụ. Về phần người tiên tộc đến học trộn, hoàn toàn không lo lắng, không nói những tiên pháp kia vốn là cơ sở tiên pháp, không sợ bị người học. Trường học phát hiện có thiên phú hàn giống, tự nhiên sẽ bị cục dị điều rút đi truyền thụ càng mạnh tiên pháp, căn bản không cần lo lắng nhân tài bị mai một. Dạng này cũng từng tầng tái tuyển hoàn toàn không cần lo lắng bị tiên tộc hủy hóa. Nhân khẩu của nhân tộc cơ số lớn, là muốn có đầy đủ thời gian, đại hưng đã là khuyên hướng tất nhiên. Đây không phải hạ giới mấy cái tán tiên liền có thể ngăn cản. Quý vân, Hoa Linh cùng Trần Trường khanh ba người sau khi trở về, cũng không có đi ra, liền lại ân khư bên trong vùi đầu tu hành. Vừa bế quan này, lại là mấy năm. Đoạt Thiên giáo tàng kinh các là cả nhân tộc đại cơ duyên, Quý vân cũng được lợi to lớn. Hắn xem không hiểu đồ vật, có lao tổ tông giải hoặc bế quan những ngày này cảnh giới cũng nhanh chóng tăng gòn. Một ngày này, cũng rốt cục đến phiên hắn muốn độ thiên tiếp Chương 312, Quý Vân nhập lục địa Thần Tiên cảnh chương 312, Quý Vân nhập lục địa Thần Tiên cảnh một ngày này. Thần hư chỗ sâu, cái nào đó âm khí hội tụ vô danh hát hồ. Trên mặt hồ đã bắt đầu hội tụ nặng nề lôi vân, vô số ngân sả ken ken rung động, phản phất dựng dục một trận kinh khủng lôi bạo. Một bóng người chính trôi nổi giữa không trung, nhắm mắt minh tưởng, chính là Quý Vân. Mà bên hồ, Hoa Linh, Trần Trường Khanh cùng giữ hạ ba người đang giúp bận biểu hộ pháp. Nói là hộ pháp, càng là quan sát lôi kiếp. 2 năm trước Trần Trường Khanh đã thành công độ kiếp vào lục địa Thần Tiên cảnh, giờ phút này nàng một thân tiên linh chi khí thản nhiên mà nhìn xem nơi xa lôi cái vân nói một mình một câu thiên kiếp này thật khoa trương a so ta lúc đầu độ kiếp chí ít mạnh gấp đôi một bên hoa linh trên mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị sắc cười không tin cũng vội đúng vậy a quý vân giá hỏa này độ kiếp vậy mà đưa tới trong truyền thuyết phá diệt thiên kiếp xem ra thiên đạo là thật muốn bắt hắn cho bù ha ha đại khái là tu thiên địa huyền công tiểu thành nguyên nhân chân trương khanh cũng gật gật đầu phân tích nói ừm tiên pháp kia quá bá đạo nhận tiên đạo bài xích cũng bình thường còn có chính là hắn đi tạ âm con đường tu hành Quỷ môn quan cũng muốn độ kiếp, lưỡng trọng lôi kiếp cộng lại mới có thể khoa trương như vậy. Thiên địa huyền công vốn là chứng đại la kim tiên tiên pháp, tu hành môn hạm cực cao. Bình thường tới nói đồng dạng chân tiên đều rất khó nhập môn. Nhưng mà đúng dịp quý gia quỷ môn quan thôn phệ năng lực cơ hồ cùng công pháp này có cùng nguồn gốc, lại có tổ gia gia quý huyền hoàng nhai nát chỉ điểm, quý vân nếm thử đằng sau, vậy mà thuận lợi nhập môn, mà lại công pháp tu hành, tiện thể đem quỷ môn quan cũng cất cao. hiện nay trợ giúp hắn từng bước một đi đến hiện tại cấp vật, hiện tại cũng muốn lộ thành tiên khí, dẫn thiên hóa phàm thành tiên khí. Đây chính là thuần âm con đường tu hành lớn nhất hai hại. Thuần dương chạm tam thi chính là vì cắt chém rơi tự thân thiếu quyết, để lôi kiếp tìm không thấy sơ hở, tận khả năng giảm bất lôi kiếp vì năng, tăng lên tỷ lệ sống sót, mà thuần âm dung hợp tà vật thì tương phản, mặc dù tăng lên trên diện rộng tu hành hiệu suất, nhưng thời điểm độ kiếp tà vật chính là bước hữu, phải thừa nhận càng nhiều lôi kiếp. Dư hạ mới từ thế giới hiện thực đến ân cư quan sát độ kiếp, không quá rõ ràng trong khoảng thời gian gần nhất này xảy ra chuyện gì. Nghe được đối thoại, nàng nghi ngờ nói: "A, ta từ trên điện tịch nhìn phá diện tiên kiếp không phải bình thường chân tiên đều gánh không được sao?" Quý Vân có thể bị nguy hiểm hay không a? Đó là người khác gánh cũng được. Hoa Linh lơ đến lắc đầu, khẽ cười nói, "Quý Vân gia hỏa này hiện tại lôi tổ chân thân đã nhập môn. Mấy năm này thường thường liền lôi tiếp tối thể, không có bị xét đánh một lần, đều có 8000 lần. Lôi tiếp này mặc dù lợi hại, còn không uy hiếp được hắn." Nha. Nghe vậy, Dư Hạ có chút vạn xuyên lông mày lúc này mới bừng ra, lại nói một mình lẩm bẩm một câu, "Ta liền mấy tháng có gặp, gia hỏa này lại trở nên lợi hại hơn." Hoa Linh cười đáp lại một câu, "Bên ngoài 7 tháng, ấn bên trong đã là hơn 3 năm." Hiện tại bọn hắn là thật có khắp sâu trải nghiệm trên trời một ngày, nhân gian một năm câu này ngắn ngữ. Nguyên lai like, lão tổ tông đã sớm đem vĩ độ cùng thời gian huyền bí truyền tới. Nói, Hoa Linh lại nhìn phía xa giữa không trung trôi nổi bóng người kia, nói, thú chi quý Vân Thiên Phú ngươi cũng không phải không biết. Lần trước từ tiên môn di tích sau khi trở về, có đoạt tiên giáo những điển tịch kia cùng tổ gia gia chỉ điểm, tu hành tiến độ quả thực là bay một dạng. Nếu như không phải vẫn luôn nhìn xem hắn tu hành biến hóa, ta cũng không dám tin tưởng. Hắn hiện tại cho dù là không độ kiếp, thực lực đều so với bình thường địa tiên sơ kỳ chân tiên mạnh rất nhiều. Dư Hạ nghe móc méo miệng, thầm nói: "A, thật muốn cùng Hoa Linh tỷ cùng Trần tỷ tỷ các ngươi cùng một chỗ tu hành á thế, nhưng là hiện thực bên kia lại thoát thân không ra. Thương Hỏa thành thần con đường, nhập thế so bế quan quan trọng hơn, cho nên phần lớn thời gian nàng đều tại thế giới hiện thực quay phim chỉnh diễn lưu động." Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh nghe cười một tiếng. Trần Trường Khanh ngược lại lại hỏi: hạ hạ, ngươi trường nào thì độ kia a?" Dư Hạ nói: "Không biết đâu, ta còn không có cảm giác được lục địa thần tiên điểm giới hạn. Ta đi hương hỏa âm thần con đường, cảnh giới so âm thần bọn họ kém rất nhiều, còn cần khổ tu bế quan đâu." Đoán chừng còn có mấy năm. Trần Trường khanh nghe ôn nhu cười một tiếng, ừm, không đội bã. Chúc cơ càng kiên cố, sau khi độ kiếp thực lực sẽ tăng mạnh, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Dư Hạ nhu thuận gật gật đầu, ừm. Cho tới nơi này, Hoa Linh lại hỏi, đúng rồi Hạ Hạ, thế giới hiện thực bên kia thế nào? Một mực không có ra ngoài, cũng không biết tình huống như thế nào. Dư Hạ nói, cũng không tệ lắm đâu. Lần trước mang về những cái tia tu tiên điển tịch phá tiên tòa cấm lưu, trước đó vừa có chút khởi sắc tiên minh, hiện tại giống như là chó nhà có tan dạng, khắp nơi kêu đánh kêu giết cũng chỉ có thể giấu ở Đông Nam Á những tiểu quốc kia bên trong tiếp tục truyền đạo, mà lại hiện tại nhân tộc khí vận cường thịnh, phía quan phương bên kia nghe nói lại có hai vị lao tiền bối độ kiếp thành công, bên trong một cái là tiền sư phụ vị trưởng giáo kia tiên sư. Nghĩ đến tiếp qua không được mấy năm, tiên tộc những cái kia tán tiên liền triệt để không có ưu thế. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh nghe thế giới hiện thực cố sự, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đến các nàng hiện tại cảnh giới này, nhân gian đã ít có các nàng truy cầu lưu niệm đồ vật Nhưng giống như là nhìn chính mình lúc đến đường, cái kia lại là một loại không thể chia cắt ràng buộc. Nghĩ tới điều gì, trần trường khinh cười nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu chờ quý vân độ kiếp thành công chúng ta cũng nên ra ngoài đi một chút hoa linh gật gật đầu chính cái này nô nôp một tiếng sét rơi xuống bổ đến toàn bộ thế giới đều phát sáng lên thiên tiếp bắt đầu trần trường anh hoa linh cùng giữ hạ ba người ánh mắt chú mục nhìn sang nhìn xem cái kia bóng người quen thuộc ở trong sấm sét sừng sức bất động ba đôi trong ánh mắt cũng lóe ra hào ánh bốn phía các loại dụng cụ cũng tại kỹ càng ghi chép các loại số liệu trước kia tu tiên trong sách cổ đối với tiên miêu tả đều phi thường mà mở một là truyền thừa thiên kiến phái và lại là thiên đạo thứ này vốn là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng đến mức phần lớn thời gian cổ đại tu sĩ chỉ có thể cực vật khí, cũng không xác định chính mình phải chăng có thể còn sống độ kiếp thành công mà bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật nhiệt độ khí áp điện áp nồng độ linh khí mặc dù không cách nào ghi chép thiên đạo phát tắc, nhưng chỉ cần ghi chép số liệu đủ nhiều trên lý luận là hoàn toàn là có thể phân tích ra lôi kiếp cường độ từ đó phán đoán một người tu sĩ phải chăng có thể độ kiếp thành công không đạt được yêu cầu hoàn toàn có thể ép một chút tu vi nhiều tu hành một chút năm tháng Đến lúc này, liền có thể tăng lên trên diện rộng độ kiếp còn sống hiệu suất, giảm bớt không cần thiết thương vong. Người tương lai tộc tu sĩ, muốn phi thăng, đường liền muốn tạm biệt rất nhiều. huống chi quý vân hay là điện tịch có ghi chép đến nay, nhân tộc đệ nhất cái đi dung hợp tạp vật đường đi độ điệu tiên cấp siêu phẩm giả. Hắn tựa như là vượt mọi trông gai người mở đường, dơ bó đuốc, chiếu sáng nhân tộc tiến lên đường. Hắn lần này độ kiếp, ý nghĩa trọng đại. Lốp 3 lốp 4, thiên lôi không ngừng rơi xuống. Hắc dẫn linh khí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bị quý vân hấp thu đi vào. Quý vân dần dần rút đi thai, trên người tiên linh chi khí càng ngày càng đậm. Thẳng đến sau 7 ngày, lôi tiếp lúc này mới kết thúc, lớn như vậy hắc hồ tử linh hết giận hao tổn rảnh rỗi chống giống. trên bầu trời, toàn thân tối kim cương quý quý vân đột nhiên mở mắt ra, trần trường khanh trước tiên phát hiện, ngáp kẽ một tiếng, thành công. một bên hoa linh cùng dư hạ cũng đẩy mắt ngạc nhiên nhìn xem, lôi quang lóe lên, quý vân tuấn di xuất hiện ở trước mắt, hắn nhìn xem tam nữ khẽ cười nói, đợi lâu. nữ khí phi thường bình thản, phản phất không phải độ tiếp tiếp, mà là hoàn thành một lần phổ thông tiên lôi tối thể. hoa linh mong đợi hỏi, cảm giác thế nào? quý vân nghi nghĩ, nói, ừm, rất mạnh. Sau khi độ kiếp, hắn đương nhiên rất rõ ràng cảm giác được tiên phàm có khác. Chớ nhìn hắn trước đó chiến lược liền có thể có thể so với địa Tiên, nhưng thực tế đối với Thiên Đạo lý giải trên lệch to lớn. Trước đó là tại đỉnh núi, hiện tại là tại đám mây. Chương 312, chương 312, nhìn thấy phong cảnh cũng là hoàn toàn không giống. Nhìn xem tam nữ ánh mắt tò mò, quý Vân nhún nhẩy, lại nói một câu, "Ta hiện tại xem như hàng thật giá thật thất cảnh." Trước đó phong lớn bất diệt hồn hỏa tại địa Tiên đằng sau cũng coi như có thể hoàn toàn tiêu hóa. Sau khi độ kiếp, không chỉ là để linh hồn của hắn ngưng tụ thành ổn định hồn hỏa trạng thái, ngay cả đoạt thiên giáo vị trưởng lão kia bộ phận ký ức cũng tiêu hóa hết. đây chính là thuần âm chi lộ diệu dụng. một khi dung hợp thành công, quý vân liền nắm giữ tạm vật hết thảy. cái kia hồn hỏa bên trong không chỉ có có bất diệt hồn hỏa môn này công pháp tu hành, còn có bộ phận thiên địa huyền công cùng các loại tiên pháp. có thể nói, quý vân hiện tại vào lục địa thần tiên cảnh, lập tức liền nắm giữ đại bộ phận địa tiên đều lý giải không được thiên đạo cảm ngộ. mặc dù không cho mệt, nhưng chuyện này với hắn tương lai tu hành, quả thực là chỉ một đầu thông tiên đại đạo. sau khi độ kiếp, quý vân mới càng phát ra cảm khái. Đoạt thiên giáo những truyền thừa kia thật cùng nhân tộc hiện tại thuần âm con đường tu hành là tuyệt phối, thậm chí có thể nói là cùng một cái đường đi. Dung hợp ta bật hoàn toàn có thể lý giải thành thiên địa huyền công tiền trí công pháp tu hành đều là đoạt thiên địa linh vật cho mình dùng, loại này phù hợp gần như trùng hợp, giống như từ nơi sâu xa đều có một loại đại khí vận tại che chở nhân tộc, để nhân tộc luôn có thể tìm tới phù hợp cơ duyên. Đây khả năng là trùng hợp, nhưng Vĩ Vân nhìn thấy càng lớn khả năng là những này nhân tộc các tiên hiền lưu cho hậu thế di sản, giống như là thủy hoàng sự tình kim nhân, đó là hai năm trước là tự hiện tại mới đến đại dụng cũng chính bởi vì có những này nhân tộc các tiên hiền di sản bọn hắn mới có thể tại tiên tộc tìm tới lịch chuyển lật bản cơ hội nghe nói như thế chân trường khanh nhàn nhạt cười một tiếng nàng la địa tiên hiển nhiên là hiểu hoa linh cùng dư hạ liền một mặt như có điều suy nghĩ nhưng cũng không hỏi nhiều bọn hắn tâm linh tương thông cho dù là không giải thích rõ ràng các nàng cũng xem hiểu ý vân trong mắt thâm ý mà lại cũng không cần nói rõ ràng cùng một chỗ chờ lâu một đoạn thời gian hiểu gì cũng sẽ lý giải Quý vân cảm thấy thần thanh khí sàng cười hô đi chúng ta về hiện thế giới đi dạo chơi Dư Hạ nói, tốt. Hoa Linh lại nghĩ tới điều gì, nhẹ tiêu nói, à, trước đó Trần Tỷ Tỷ cũng nói muốn đi đi một chút. Các ngươi muốn cùng một chỗ đi? Lời này vừa ra, Trần Trường Khanh cùng Quý Vân liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì phương này thế giới thiên đạo không cho mệt, linh khí khô kiệt, địa tiên cũng đã là hạn mức cao nhất. Nhân tộc người tu hành đường, còn đánh nặng đường xa, cũng nên ra ngoài đi một chút. Cuối cùng nhìn một chút, Hoa Linh hỏi, như vậy chúng ta muốn đi cho tổ gia gia chào hỏi sao? Quý Vân nói, không cần. Tổ gia gia thần niệm vẫn luôn tại che chở ta, vừa rồi rời đi không bao lâu, giang hoa thị khu bốn nhân ảnh từ kiến mục trong hố nhảy lên mà ra mới vừa ra tới, quý vân liền hơi ngưỡng mày dù lá nơi này đã toàn bộ đông đại khả năng âm linh khí nồng nặc nhất địa phương nhưng giờ phút này hắn cũng cảm nhận được rất mãnh liệt khó chịu, tựa như là cá lên mở, liền hô hấp đều đang tiêu hao thể nội trình độ quý vân tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình tiên cương không bị không chế tiết ra ngoài lấy chân trương khanh cùng hắn lên nhau hai người đều là đồng dạng bất đắc dĩ cười một tiếng đây cũng là vì cái gì thiên tục những cái kia tán tiên sở di từng cái hạ giới đều cảm thấy là lịch tiết Hoàn toàn không có tiên linh chi khí, vẹn vẹn dựa vào cái này khô kiệt linh khí. Đối với địa tiên tới nói không những không có khả năng tu hành, ngược lại sẽ hao tổn tu vi. Tựa như là một viên lông đỏ thiết cầu, không để tại lò cao bên trong, bại lộ ở bên ngoài, sớm một nhiệt độ sẽ xuống đến cùng bốn phía một dạng trình độ. Đây cũng là vì cái gì tiên minh những cái tiêu tán tiên càng ngày càng ít động thủ. Trừ bố cục cần thiết, hao tổn tu vi mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Động thủ càng nhiều, hao tổn tu vi càng nhiều, bổ đều bổ không trở lại. Vì giết mấy cái như sâu kiến phẩm nhân, được không bù mất. Nghĩ tới đây. Quý Vân lại nghĩ tới tổ gia gia Quý Huyền Hoàng. Hắn giờ phút này mới khắc sâu lý giải tổ gia gia bỏ ra sao mà to lớn. Bọn hắn điệu tiên còn như vậy khó chịu, huống chi một vị kim tiên. Cho dù là trong ngân hư, tổ gia gia tu vi có thể không sống cảnh, đều đã là dựa vào lấy nhân tộc khí vận đang khổ cực chống đỡ. Lần này tại ân cư bế quan gần 10 năm, bên ngoài cũng đi qua gần 2 năm. Hoa Linh nội chợt chật lên nói, "A, rất lâu không có trở về, làm sao cảm giác linh khí lại trở thành nhạt? Quen thuộc đầu đen do uống. Giống như lần trước trở về, cũng là cảm giác như vậy, chỉ là lần này càng cường liệt." Dư Hạ cười giải thích nói, không phải linh khí trở thành nhạn, ngược lại linh khí khôi phục. So hai năm trước đồng đậm nhiều lắm, chỉ là là hoa linh tỉ tụ vi người biến cao a. Hoa Linh nhún nhún vài xem thường. Quý Vân nghe cũng mỉm cười. Mặc dù vừa độ kiếp không muốn đem chính mình cùng người bình thường khác nhau ra, nhưng nhân gian đối với địa tiên tới nói tại, thật không có bao nhiêu đáng giá rằng buộc. Lần này trở về, đại khái là tới lần cuối một chuyến. Nhìn xem lão Bằng Hưu, cho thế giới này tạm biệt. Quý Vân thu liếm xoay nhanh suy nghĩ, hô, đi thôi, đi trước tìm tam hương. Bốn người liền một đường hướng phía thành bắc đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện trên đường người càng tới nhiều, cơ hội đều là thành quần kết đội mạo hiểm giả. Khoa học kỹ thuật pháp bảo biến chuyển từng ngày, điều này cũng làm cho giang hoa cái này đã từng bị thành cấm địa, biến thành tâm bảo lôi cuốn khu vực. Không bao lâu, vừa vượt qua sông đi vào thanh bắc, liền phát hiện trước đó như phế tích thanh bắc, bây giờ lại khôi phục phồn vinh. Thậm chí so không có vứt bỏ trước đó càng náo nhiệt. Trong lầu cư dân đều đã chợt cứng người, trên đường phố cửa hàng dòng người như dẹp, thậm chí là trường học, nhà máy cũng tại bình thường mở ra. Nhìn xem náo nhiệt này thành thị cảnh đường phố, quý bân. Hoa Linh cùng trần Trưởng Khanh ba cái 10 năm không có trở về cố nhân, nhìn trận mắt hốt mồm. Dư Hạ giống như là hợp cách hướng dẫn du lịch, giải thích nói, giang hoa có long mạch, trên mạng truyền ngôn ở chỗ này ở lâu có khí vận giá trị, cho nên rất nhiều người đều chuyển đến nơi này. Mà lại giang hoa linh dị tài nguyên cũng là cả nước rất phong phú nhất, mạo hiểm giả cũng tụ tập tới tìm bảo. Cho nên nhân khẩu liền có thêm. Cái này nghe chút, Quý Vân cũng minh bạch. Dù sao giang hoa phía dưới không gian chính là ân ư. Đây bốn là phía quan vương tận lực dẫn đạo muốn khai thác khu vực. Trong thành khu chất đầy người, mặc dù vẫn như cũ sẽ tấp nập có sự kiện linh dị phát sinh, nhưng đối với hiện tại đám mạo hiểm giả tới nói, sự kiện linh dị là uy hiếp, nhưng càng nhiều cơ duyên và tài phú. Quý Vân không khỏi nhớ tới đã từng, khi đó giang hoa linh dị khôi phục vừa mới bắt đầu, chính mình cùng Triệu Khải, Lộc Cửu gặp được một đấu cấp dê quỷ vật đều kém chút xí tử, giống như là giống như nằm mơ cảm giác. Chương 3122 chương 312, hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Mọi người sớm đã thành thói quen người này bị cùng tồn tại thế giới. Bốn người một đường bắc hành, vừa vặn đi ngang qua một chỗ trung học bọn hắn thấy được trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt khí tượng trong trường học tiết thể dục đến trường sinh đều đang luyện tập chiến đấu phi kiếm mà khoa học trên lớp dạy lao sư dạy cũng đều là khoa học kỹ thuật pháp bảo vận dụng thậm chí còn có đạo sư dùng vật thật cương thi cùng vị quái cho các học sinh lên lớp bốn người ngừng chân nhìn nhiều một lát lúc này mới rời đi trong thành thị các nơi đều đều hiện lộ lấy nhân tộc cái kia càng ngày càng thịnh vượng khí vận không bao lâu quý vân bốn người tới thành bắc khu đông xây đường số 1 cái này vốn là dị điều tổng cục tại giang hoa trụ sở bí mật dưới mặt đất có khẩn lỗ kiến trúc ấy. Nhưng mà lần trước Tiên môn Di thích đằng sau, kỳ Lân Tổ tổng bộ liền đem đến Giang Hoa. Nơi này có chân tiên tòa trấn, cũng không cần lại che giấu, dựng lên một tòa tòa lớn cao lầu. Tổng đội trưởng tại số 3 sân huấn luyện, muốn bị mời đi theo ta. Quý Vân bốn người đi theo một người mặc đồ tây đen tuổi trẻ chiến sĩ, một đường hướng phía cao ốc chỗ sâu đi đến. Không nói khắp nơi đều là khí vũ hiên ngang kỳ Lân đặc công, trên đường đi, bốn người còn chứng kiến các loại công nghệ cao pháp khí cùng công chế. Liên cái này nghiêm mật phòng thủ trình độ, cho dù là tiên tộc tán tiên tới, đều được uống một bầu đi. Không bao lâu, bốn người liền đi tới số 3 sân huấn luyện. Pha Lê, bên trong là một cái sân bóng đá lớn nhỏ phong bế xi măng ở thất, có thể tiếp nhìn thấy mười mấy cái mặt quân đỏ sau lưng tuổi trẻ chiến sĩ, chính hết sức chăm chú mà nhìn xem một cái khuôn mặt cương nghị huấn luyện viên biểu thị quyền pháp. Đông, đông, đông. Huấn luyện viên kia khẩn thiết phá không, mắt trần có thể thấy từng cái khí lang nằm đấm, đánh cho ngoài trăm thước thép tấm bia ngắm lõm ra hố sâu. Nhìn xem người này vân lưu nước không thần kích quý vân ánh mắt dần dần thâm thúy. Trong đầu nhớ tới đã từng khổ tu hắc long bắt thức những ngày kia, phản vật thật sự là rất lâu rất lâu chuyện trước kia. Huấn luyện viên này chính là Tam thúc quý Hoài xuyên. So sánh hành chính làm việc, vị này kỳ lân tổng đội trưởng càng ưa thích tự chiến, cũng ưa thích mang mang người mới. Cách cửa sổ thấy được ngoài cửa sổ bốn người, Quý Hoài xuyên sắc mặt vui mừng, chào hỏi những người mới chính mình luyện tập, hắn bước nhanh tới. Quý Vân chủ động đang đánh chào hỏi, tam thúc. Hoa Linh lại là đĩnh đạt hô một tiếng, lao đầu tử. Trần Trường Khanh cùng giữ Hạ cũng đi theo gặp trường bối. Quý Hoài xuyên gật đầu ra hiệu, khó nén kích động, các ngươi trở về a. Hắn vô vô Quý Vân bà bay, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên, mong đợi nói, tiểu Vân ngươi cảnh giới lại tăng lên. ừng Quý Vân cười gật gật đầu, "Ta độ kiếp thành công." "A." Nghe nói như thế, Quý Hoài Xuyên rõ ràng sửng sốt một cái trước mắt, sau đó cả người thần sắc đều phát sáng lên, hương vấn nói, "Vậy nhưng quá tốt rồi." Hắn là phía quan phương duy nhất biết Quý Vân tình huống thật người, bây giờ nhìn lấy Quý Vân vào địa thiên cảnh, đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhất tộc lại thêm một đỉnh cấp chiến lực, cứ như vậy, tiên tộc ý hiếp liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Quý Vân không có ở trên đề tài này nhiều trò chuyện, nhìn xem hồi lâu không thấy Quý Hoài Xuyên, cũng đã hỏi một câu, "Tham thúc ngươi đây." Quý Hoài Xuyên biết hắn hỏi là tu vi sự tình, nói ra Ngươi lần trước cho ta phá cơ đan ta không có ý định dùng, hay là muốn dựa vào chính mình tu hành đột tiếp? Ta có kỳ lân quốc vận giá trị, nghĩ đến hẳn là hai năm này như vậy đủ rồi. Hừ. Quý Vân nhẹ nhàng gật đầu, có thể dựa vào chính mình đột tiếp, vậy liền tốt nhất, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Lúc này, Quý Hoài xuyên mới hậu chi hậu giác, nghĩ tới điều gì, thử hỏi, cho nên các ngươi lần này trở về lạ. Là... Quý Vân trầm ngâm một cái chớp mắt, dùng không gì sánh được bình tĩnh ngư khí, nói một câu để bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ lời nói, ta muốn đi tìm tìm phá giới cách khác hiện tại nhân tộc tình cảnh đừng nhìn vui vẻ phồn linh. nhưng thực tế là cả nhân tộc đều bị vùng tiên địa này không trụ, tiên tộc uy hiếp yếu dần đằng sau, hoàng bán tiên lại đi cầu vượt đoán mệnh đi, phó tiên sinh độ kiếp sau khi thành công cũng đi đại học dạy học đi, điền gia độ kiếp thành thi tiên lão tổ tránh về trong quan tài, không có lại thò đầu ra, thiên sư phụ trưởng môn cũng bế quan không ra. Kỳ thật đều là bởi vì cùng một cái nguyên nhân, phương thế giới này linh khí không đủ, tựa như là bị che lại miệng giếng giếng nước, bên trong niết lại thế nào đều khó có khả năng nhảy ra ngoài. Tương lai theo cao thủ nhân tộc càng ngày càng nhiều. Loại khốn cảnh này sẽ càng rõ ràng. Thiên địa không có nhiều như vậy linh khí cùng tài nguyên cho nhân tộc cao thủ tu hành. Đây cũng là tiên tộc không chút hoang mang, an chắc nhân tộc nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhân tộc phi thăng đi côn lôn đường đã bị người tiên tộc phá hỏng. Phạm là phi thăng đi người côn lôn tộc tu sĩ, tất nhiên sẽ bị bắt giết. Cho nên đây cũng là tổ gia gia tại sao muốn mở ra cùng âm gian tuyệt địa thiên thông. Vì chính là lại lần nữa tìm một đầu có thể cho nhân tộc phi thăng mới đường tắt. Tổ gia gia quý huyền hoàng rất sớm trước đó liền thấy cái này không hắn nói hai câu để liền lý vân khắc sâu ấn tượng lời nói, bàn cờ lớn này ở nhân gian dưới, ta không phá được cùng. Kiệt ta có khả năng, có thể có trăm năm thế hòa không phân thắng bại, thậm chí hơi thắng được con, đã là cực hạn. Lúc đầu ta thích hợp nhất đi âm gian tìm kiếm đường, nhưng ta vừa đi, ván này liền phá. Ta như vẫn còn, chí ít trong vòng trăm năm, còn có dư lực cùng tiền tộc đánh cờ chi lực. Cho nên thổ gia gia không thể đi. Đổi lại những người khác, liền không ai so quý vân thích hợp hơn. Quý vân không có cảm giác là gánh nặng, hắn sau khi độ kiếp, rõ ràng cảm giác được thiên địa gông cùng xiềng xích. Phương thế giới này cũng không có viên thứ hai khí vận kim đang thờ hắn tăng lên cảnh giới. Tóm lại là muốn rời đi, cho nhân tộc tìm cơ hội, cũng cái chính hắn tìm cơ hội. Hắn cũng muốn đi xem nhìn rộng lớn hơn thế giới. Lời này vừa ra, Quý Hoài xuyên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn nhìn một chút Quý Vân, thật lâu lúc này mới nói, "Ừm, biết." Hắn biết đây là Quý Vân tới gặp mình một lần cuối. Làm kỳ lân tổng đội trưởng, hắn biết rõ thế cục trước mắt. Nói, vung đi trong lòng tương cảm, Quý Hoài xuyên lập tức liền khôi phục nụ cười thân thiết, nói, "Không nói trước những cái kia. Các người tốt lâu không có trở về, đi, chúng ta đi trước ăn thật ngon một trận." Hoa Linh lập tức hét lên, "A!" đã sớm muốn về đến ăn ngon một chút, cho dù là địa tiên cũng không thể hoàn toàn tích lốc, tóm lại là cần thức ăn. Ân thư cái gì đều tốt, chính là ăn có hạn, cho dù là chuẩn bị lại nhiều đồ ăn, luôn cảm thấy không bằng thế giới hiện thực. Ân, ăn trước một trận lại nói. Chương 313, nhân gian chương cuối chương 313, nhân gian chương cuối đường Đông Hải số 18 tầng cao nhất đại bình tầng. Đây là trước đó Hoa Linh mua phòng ở vài ngày trước gặp qua Tam thúc quý hoài xuyên đằng sau, quý vân mấy người liền về đến nhà. Trước đó Giang Hoa biến thành Quỹ Thành, toàn bộ cư xá liền bọn hắn một hộ trở về ở qua. Hiện tại mấy năm trôi qua, lại náo nhiệt bởi vì là cấp cao cư xá, kiến trúc vật liệu tương đối vững chắc, tại mấy trận trong chiến đấu bảo tồn coi như hoàn hảo, trong khu cư xá và ở xuất hiện tại vẫn rất cao. Phu cận một mảnh thành khu cũng rất náo nhiệt, cho dù là nửa đêm vẫn như cũ dòng người như dệt. Man đêm buông xuống lúc, quý Vân một thân một mình tại mái nhà ngồi tại bên ban công, hai chân treo giữa không trung, quan sát tòa này đèn đuốc sáng trưng, đạo pháp cùng khoa học kỹ thuật giao hòa bất giả thành. Có lần trước từ tiên môn di tích mang về những cái kia tu tiên bí pháp, lại thêm bây giờ linh khí, thiên phú tốt siêu phàm giả sớm có thể ngự kiếm phi hành người đã không ít trên đường phố dòng xe cộ lui tới giữa không trung kiếm quang như hồng thế giới không có đổi thành khoa học kỹ thuật si bọp cũ lại bởi vì linh khôi phục biến thành như vậy tu tiên phủ nhân gian thị cảnh nhân gian thật đẹp a quý vân ánh mắt bên trong phản chiếu lấy lấy sán lạng quang ảnh nhẹ giọng cảm thán hắn mới phát hiện chính mình tựa như là lần thứ nhất như thế nghiêm túc mà nhìn xem tòa này hắn từ nhỏ đến lớn thành thị chân chính muốn rời đi mới tốt tốt dừng lại thưởng thức thế giới này nhìn một chút liền thiếu đi một chút liền trở nên chân quý suy nghĩ xoay nhanh quý vân không hiểu nghĩ đến lư tây sắc bách quỷ lục đã từng một mực không hiểu lúc trước Lưu Tây phi thăng lúc nhìn lại thế giới này ánh mắt vì cái gì thâm thúy như vậy hiện tại Quý Vân lại xem hiểu đứng ở địa tiên độ cao hắn cũng hiểu lúc trước Lưu Tây nói những lời kia thật sự là tiên phàm khác nhau suy nghĩ xoay nhanh Quý Vân ngẩng đầu nhìn phía bầu trời kiến một to lớn tán cây che đậy hơn phân nửa thành thị xa xa tinh không nhưng như cũ sáng chói hiện tại hắn cũng biết thế giới địa cầu vị trí trong tiên giới đông cực cân châu chung quanh đây vị diện đều là năm đó đại chiến phá toái chỗ diễn hóa tiểu thế giới như vậy tiểu thế giới giống như là hàng hà sa đến mãi không hết đang suy nghĩ gì đấy. Chính thất thần lúc, một thanh âm ở bên người vang lên, Hoa Linh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, đưa qua một bình còn mang theo ý lạnh nước trái cây. Nói, nàng cũng ngồi ở bên cạnh. Hai người cùng một chỗ nhìn qua xa xa tính không. Quý Vân uống một ngụm nước trái cây, đáp lại nói, ta đang suy nghĩ. Hoa Linh tỉ người a. Thoại bản này liền thú dạ. Hoa Linh giơ lên lông mày, lườm hắn một cái, lại khó nén ánh mắt bên trong ý cười, ngựa khí bình tĩnh hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi a? Bây giờ thế cục này, nhìn xem một mảnh tốt đẹp, nhưng nàng trùng hợp là biết được nội tình số người cực ít một trong. Quý vân tấn thăng điệu tiên đằng sau, thực lực ở trong điệu tiên đã tính đỉnh lưu, tuyệt đại bộ phận tiên tộc điệu tiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Khuôn chi hắn độ kiếp tin tức còn không có truyền đi, lại thêm phía quan phương hệ thống tình báo, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh tiên tộc một trở tay không kịp. Vận khí tốt, chí ít có thể phủ sát mấy cái tán tiên. Nhìn qua sẽ trên phạm vi lớn suy yếu tiên minh nguy hiếp, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, bởi vì bọn hắn biết đó căn bản không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ để xiết tại trên cổ dây buộc càng ngày càng gấp. Tựa như là trước kia một dạng. Bọn hắn giết một cái Trích Tiên cương mãn, liền đến mà khác ba cái hạ giới tiên nhân, giết cái kia ba cái, lại tới 36 tán tiên. Thật muốn đem tiên tộc tán tiên giết, tất nhiên còn sẽ có càng nhiều càng mạnh nhân giới, có lẽ là tiên tộc 100. Không không không tiên binh thiên tướng. Liền trước mắt trạng thái này rằng có nữa, ngược lại là tốt nhất cân bằng. Chỉ cần không giải quyết nhân tộc con đường phi thăng bị phá hỏng khốn cảnh này, ở nhân gian vô luận giết bao nhiêu tiên nhân, đều không giải quyết được căn bản vấn đề. Tiên tộc cường đại, viễn siêu bất luận người nào tưởng tự. Đó là có được mấy bạn tiểu thế giới một phương tiên giới bá chủ đây là chỉ có số ít người mới biết tuyệt vọng chân tướng. nghe nói như thế, quý vân cười cười. Chờ thời cơ chín muồi, hắn cũng không biết, bởi vì tổ gia gia nói thời cơ không tới. hoa linh nghe móc méo miệng, không hỏi nhiều. giọng nói của nàng tùy ý mà thoải mái, chỉ là lại nói, thật không quan tâm ta cùng đi với ngươi à? rõ ràng đã hỏi nhiều lần, đều không có đạt được đáp án, nàng vẫn như cũ hỏi. nàng biết quý vân chuyến này nguy hiểm, nếu như có thể, nàng thật muốn cùng đi. quý vân cười cười, không nói chuyện. hoa linh giơ lên lông mày, chính đang mong đợi hắn nói cái gì, đột nhiên liền nhìn xem khuôn mặt bu lại răng môi ôn nhu sở nhẹ, nao nao, nàng nhiệt liệt nên hợp. thật lâu tách ra, hoa linh nhìn xem quý vân, thiên ôn bạn nữ đều nuốt tại phèn kia ve bêa đuổi bên trong, lẩm bẩm một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút. nàng hiểu rất rõ quý vân, cho nên cho dù là không chiếm được đáp án, cũng biết hắn là nghĩ thế nào. căn bản không cần đến nhiều lời. nói giống như là nghĩ tới điều gì, nàng còn nói thêm, đúng rồi, không cùng tiểu tiểu nói lời tạm biệt sao? hiện tại tiên minh trọng tâm đều tại đông đại xung quanh tiểu quốc, cả bỉ ca đỏ chi dù làm đông dương thứ nhất âm dương sư, rất khó rút mở thân. Mà quý vân hiện tại hành tung cũng không tiện bại lộ muốn che giấu thiên cơ tốt nhất cũng đừng rời đi giang hoa cho nên lộc cửu cũng là hắn trở về muốn gặp lại không nhìn thấy cái cuối cùng bằng hưu. nâng lên lời này cha nhi quý vân tâm hữu linh tê đồng dạng cũng nghĩ đến vấn đề này hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa nhà lầu nàng đã tới hoa linh trừng mắt nhìn cũng phi thường tinh hỉ nhẹ kêu nói à tới làm sao đều không nói một tiếng quý vân nghĩ tới điều gì nói hẳn là kami ca đỏ chỉ dù hoa linh trong nháy mắt lý giải khoe miệng dơ lên một vòng treo tức cái kia khó trách quý vân nói. Ta đi một chút liền đến." Hoa Linh cười gật gật đầu, liền nhìn xem lôi quang lóe lên, Quý Vân đã biến mất tại chỗ cũ. Quý Vân quay người xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài mái nhà cao tầng trong phòng, nơi này một thiếu nữ đang xem lấy ngoài cửa sổ. Nàng hất lên hất trường trực mái tóc, mặc một thân để dáng người lộ ra rất cao gầy thiếu nữ váy ngắn quần ngắn, vẫn như cũ như trong trí nhớ bộ dáng như vậy. Tính cả Ân Khư tu hành thời gian, 10 năm không gặp. Quý Vân nhìn xem gương mặt kia, khoe môi nhếch lên mỉm cười, mở miệng nói, "Trí Du tiểu thư, tôi không đi trong nhà ngồi một chút." Cả mỹ cả đỏ chỉ rụt ngữ khí bình thản, ta cũng không có hứng thú cùng người mấy nữ nhân kia gặp mặt. Quý Vân từ chối cho ý kiến, khẽ cười một tiếng, cho nên, sao ngươi lại tới đây? Đông Dương bên kia bị Tiên Minh khiến cho rối loạn, đối phương không thể phân thân, chính mình lại không thông chi, có thể thấy một mặt, thật xem như vui mừng. Cả mỹ cả đỏ chỉ rụt tựa hồ đối với loại này ôn chuyện hoàn toàn không hứng thú, lạnh lùng giải thích một câu. Lộc Cửu nói muốn gặp ngươi, nàng dự cảm rất mãnh liệt, nhất định phải tới, liên đến. Quý Vân đối với thuyết pháp này đáp lại cười một tiếng, cả mỹ đỏ chi rụt cũng không nhiều giải thích nàng cũng không có chút nào tỵ ví ánh mắt của mình, nhìn chăm chăm quý vân đánh giá một chút, ngựa khí hơi có vẻ kinh nghi mà hỏi thăm, ngươi độ kiếp thành công? quý vân không có phủ nhận, hỏi ngược lại, mèo cầu tài nói với ngươi, lần trước tiên môn di tích con mèo kia tham dự đại chiến, chính mình thủ đoạn nó cũng đã gặp, đoán được không kỳ bái? nghe hắn ngầm thừa nhận, các bỉ cả đỏ chỉ dụ tinh mâu đáy tinh mang lướt qua, nói, nghệ cố mạ tạ đại nhân lần trước nói ngươi cảnh giới đã chạm đến địa tiên chi cảnh, không muốn thật độ kiếp thành công, còn có ngươi không phải cho ta ký hồn kế sao? ta cũng ẩn ẩn có cảm ứng, quý vân cười cười, ngươi gặp được đương nhiên mau chóng làm xong được nhi, xong trở về. Quan hệ của hai người tính lạ lẫm có thể tính không lên, dù sao có huynh thế lẫn nhau cũng thẳng thắn gặp qua rất nhiều lần. Cả mỹ cả đỏ chỉ run nhìn xem quý vân, không che giấu chút nào mục đích của mình, nói ta cũng muốn thử một chút ngươi độ tiếp hậu cảnh giới đến cùng có thay đổi gì. Dù sao các ngươi đều muốn làm. Tới đi, nhanh lên kết thúc, sau đó để lộc cửu cùng ngươi trò chuyện. Ký hồn khế chính là phụ thuộc quý vân, nàng là tôi tớ, có thể lợi dụng chủ nhân tăng lên thực lực mình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, cũng không cần khách khí. Dù sao tu hành sự tình còn phải nàng đến. Chánh cũng tránh không khỏi, không bằng chủ động một chút, đem chính sự mà trước làm. Ha ha, Quý Vân nghe đề nghị này không ngạc nhiên chút nào, cứ như vậy nhìn xem nàng, khỏe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong. Mặc dù đối phương thực sự nói thật, có thể cùng lão bằng lưu gặp mặt, cũng không phải vì cái này. Hai người cứ như vậy nhìn thẳng hồi lâu, cả bị cả đỏ chỉ ruột cuối cùng ánh mắt chính là lánh một chút, tựa hồ cũng phát hiện bầu không khí bên trong có chút khác biệt, lẩm bẩm một câu, "Được rồi, các ngươi trước trò chuyện đi." Nàng thân sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong lạnh nhạt đổi thành lập lòe tỏa sáng chờ mong, "Quý Vân, đương nhiên là Lộc thượng tuyến." nàng hương vấn mà nhảy nào về phía quý vân trong lực hoa đã lâu không gặp siêu cấp nghĩ tới người ương quý vân ôm cô nương này cũng cười đáp lại lục cửu gần nhất thế nào lục cửu đem đầu chôn ở trên bả vai hắn cọ sát phát sinh thật nhiều rất nhiều việc đâu thật lâu không thấy đương nhiên là có thật nhiều lời muốn nói quý vân ôm nàng nói đi về nhà ngồi một chút lục cửu một mũ đáp tốt quý vân tại giang hoa chờ đợi hai tháng bằng hữu của hắn cùng người nhà vốn cũng không nhiều đều gặp cũng không có gì tốt lo lắng quý vân trở lại ưn ư một cái lại là mấy năm một ngày này, ân thư bên trong một mảnh vô biên vô tận tử hải bên trong, một chiếc thuyền biển ba cột buồng chính chờ xuất phát. chiếc thuyền này không phải vật gì khác, chính là năm đó từ Phúc Đông Độ cầu tiên trước kia tiên thuyền. những năm này Quý Vân dùng từ tiên môn gì tích lấy được vật liệu chữa trị chiếc thuyền này, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. kỳ thật vô luận là từ phúc thuyền, hay là tiền triều lao phật ra đầu dòng xe lửa, đều là đi hướng cao hơn thế giới phương tiện giao thông. loại này tái cụ không chỉ có thể vượt qua thời không, còn hội tụ nhân tộc khí vận. Quý Vân lần này đi không phải côn lôn thế giới, mà là âm gian. chương 313 Chương 313, Tổ gia gia Quý Huyền Hoàng mở ra đi hướng âm gian tuyệt địa Thiên Thông, đây là trước mắt duy nhất có thể phá giải tiên tộc phong tỏa phương pháp. Tựa như là muốn đi tìm kiếm Tân Đại Lục hàng hải gia, không có hải đồ, không có chỉ dẫn, hết thảy đều phải dựa vào vật khí. Cho nên lần này hành trình, khí vận thậm chí so thực lực quan trọng hơn. Lần này xuất hành dấu giếm thiên cơ, cũng không có người bên ngoài tiên đưa. Quý vẫn đứng ở đầu thuyền, nhìn một chút bên bờ duy nhất đến đưa chính mình Tổ gia gia Quý Huyền Hoàng, vẫy vẫy tay, Tổ gia gia, ta xuất phát. Quý Huyền Hoàng gật gật đầu, ừ. cẩn thận nhiều." "Ừm." Những người khác đã nói lời từ biệt. Quý Vân Tâm vô tâm niệm, nằm ở quỷ môn quan bên trong. Cái này vẫn chứa âm dương đại đạo tiên khí, có thể giống chỉ dẫn hắn tìm tới âm gian chính xác phương hướng. Quý Vân nằm tại băng lãnh quỷ môn quan bên trong, ý thức cũng không hoàn toàn nhíu lặng, mà là cùng dưới thân tiên thuyền, cùng cái kia trong cõi u minh chỉ dẫn phương hướng âm dương pháp tắc chặt chẽ tương liên. Hắn cảm giác chính mình giống như là thật đã chết rồi đồng dạng, phảng phất hóa thành một sợi u hồn, xuyên thấu sinh cùng tử giới hạn, tại màu sắc sặc sỡ hư vô trong thông đạo cấp tốc qua. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Quý Vân cảm giác mình giống như là làm một cái thật dai mộng. Một tiếng vang thật lớn đương theo lấy kịch liệt chấn động đem hắn từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong cương ép tước đoạn. Ý thức tự mượn, Quý Vân đống nhiên mở mắt ra, đẩy ra vách qua tải. Lung lây giống như là say rượu giống như hôn loạn đầu. Con ngươi của hắn dần dần tập trung, đập vào mắt bóng ánh khắp nơi lửa đèn. Đó cũng không phải nhân gian vàng ấm hoặc trăng sáng, mà là tham thẳm nhảy lên bửi hỏa. Nhìn kỹ, đó là từng chiếc từng chiếc treo ở trên cuộn bùm bửi hỏa lồng. Trên bầu trời, một vòng xanh mơn mợn mặt trăng, rất là đủ lỗ. Quý vân xem xét bốn phía một mảnh náo nhiệt trắng cảnh, còn có cái kia mấy trăm chiếc vị thuyền, ánh mắt hơi trầm lại, trong lòng nghi ngờ nói, bến tàu, ta đây là đến đâu mà tới? Bến tàu này rất lớn, chủ thể là dày đặc xương cốt ghép lại mà thành. Tính ra hàng trăm thuyền dừng sắt ở nơi cập bến bên trên, hoặc ngay tại ra vào bến cảng. Những thuyền này cũng tiên kỳ bách quái, có do hoàn chỉnh cự thú không xương cải tạo bát thuyền, có buồn là dùng vô số oán hồn khâu lại mà thành hồn tiên quỷ thuyền, có lấy âm trầm mục làm chủ thể, điêu khắc giữ tận đầu vị lầu các cấp cao lâu thuyền, còn có hơi mở u linh thuyền ngay cả thuyền tam bản đều là từng chiếc treo đèn lồng màu trắng, rõ ràng mang theo phương Đông phong cách Minh Chu. giờ này khách này trên bến tàu, quỷ lực vận chuyển phu bọn họ khiêng nặng nghề cái dương qua lại như thoi đường, bận rộn từ các loại mặt vào rỡ xuống bờ sống. còn có đốc công tại bến tàu cho khổ lực quỷ môn phân phát tính toán biển gỗ. nếu như không phải hình ảnh quá âm trầm, cái này ngẫu nhiên một cái náo nhiệt phồn hoa cổ đại bến tàu. quý vân ngược lại là không có bị trước mắt âm trầm chàng diện bị dọa cho phát sợ, ngược lại vui mừng. cái này cùng trong sách cổ miêu tả âm gian vậy mà lạ thường tương tự, mà lại chính là mở ra nắp quan tải trong nấy mắt. Quý Vân đột nhiên cảm thấy thân thể mát lạnh, trong lòng kinh hỉ nói, thật là đồng nạc âm khí. Đây là tuần vị âm khí, không phải dương gian loại kia linh khí, cũng không phải ân cơ loại kia âm linh khí, mà là tuần vị âm khí, mà lại phi thường đồng đậm. Âm khí này đối với người sống tới nói quả thực là kỳ độc, nhưng đối với bây giờ có thể hoàn bị chuyển đổi âm dương hắn, vẫn còn có thể tiếp nhận. Quỷ môn quan giúp đỡ chuyển đổi âm khí, Quý Vân rất nhanh thích thứ loại kia để linh hồn đều run rẩy băng lãnh, cũng liền mang ý nghĩa chính mình thật đi vào âm gian thế nhưng là chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm giác được nhân gian tồn tại, ngay cả cùng trần trưởng khanh mệnh cách liên lụy đều thách ra. Nhìn một chút các loại tính thời gian công cụ, đối với hắn chính mình tôi nói cũng liền trôi mấy tháng, nhưng không gian thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Quý vân trong đầu chính lóe lên vô số suy nghĩ. Lúc này, một cái mặc bến tàu làm việc sau lưng tiểu quỷ chạy đi lên, quát lớn nói: Vì, ai thuyền, làm sao không hiểu quy củ như vậy? Đừng lo ngừng, đây là Nam Long Thương Hội nơi cả bến." Quý vân hơi sững sờ, chính mình vậy mà nghe hiểu được, vẫn khí tốt như vậy. Tiểu quỷ kia nhìn xem Quý Vân là người, lại theo dõi hắn nhìn kỹ một chút nhìn. Còn hít hà, thầm nói, à, tiểu tử ngươi trên thân làm sao có một cỗ mùi lạ? Quý Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn biết đối phương tám thành là người thấy trên người mình người sống khí tức. Mặc dù làm rất nhiều chuẩn bị, Đại Khái có thể giấu giếm được tiểu quỷ, nhưng hắn cũng không cảm thấy có thể giấu giếm được những cái kia cao gia quỷ tiên. Quý Vân muốn xác định tình cảnh của mình, vội vàng mở miệng nói, đường ta gặp tai nạn trên biển, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Lời này vừa ra, tiểu quỷ kia cũng không có cảm thấy gì thường, thầm nói có trách thuyền này liền ngươi một cái. Nguyên lai like là gặp nạn. Nơi này là Tây Cực Châu Sừng Sủy vực Âm Phong Thành, Hắc Giác Quỷ Vương lãnh địa. Nói, nó nói thẳng, đừng nói những cái kia, đem thuyền mở bên kia đi, đừng ngăn tại nơi này. Còn có, một ngày bỏ neo phí hai lượng bình ngân. Tây Cực Châu Sừng Sủy vực Âm Phong Thành, Quý Vân trong lòng suy nghĩ một câu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hắn đối với tiên giới ngược lại là biết một chút, cái này âm gian hoàn toàn không có cái gì khái niệm. Nghĩ tới đây, hắn dư quang liếc về nơi xa ngay tại giao dịch thị thương. Nhìn xem trong tay bọn họ ném ra đen như mực bạc tựa hồ chính là nhân gian minh ân, cùng minh kim một dạng, một loại lây dính tử khí bạc. Quý vân đã sớm chuẩn bị, móc ra một khối đưa cho tiểu quỷ kia, vậy liền thiền phức các hạng. Tiểu quỷ tiếp nhận ước lượng một chút, cũng không nhiều lời, quay người liền nhảy xuống thuyền đi, nhớ kỹ nhanh lên đem thuyền chuyển một chút. Quý vân liên tục xưng là, mặc dù tiểu quỷ này một bàn tay liền có thể chục chết, bất quá hắn cũng không muốn gây phiền toái. Không bao lâu, dừng xong thuyền, Quý vân xuống thuyền, hướng phía bến tàu cách đó không xa thành trì to lớn đi tới, cửa thành cái kia trên hắt thạch viết âm phong thành, mới vừa vào trong thành quý vân liền bị cái kia áo nhiệt tràng diện hấp dẫn. bên đường người bán hàng rong mua bán cũng là các loại nhìn xem để cho người ta dùng mình đổ vật. trong chảo dầu là còn trách cười tiểu nhân đầu lồng hấp bên trên là huyết đục lâm ly thân thể bộ vị, ngay cả kẹo hồ lô cũng là từng khỏa trong mắt. trang diện này cùng nhân gian vị thị giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá đầy đường khách nhân đều là chút tử khí bừng bừng bị vật. mặc quan phục tương thi, mặc áo liệu vũ hồn, mặc dù thời đại không giống mới, nhưng quần áo vậy mà đều là nhân gian có kiểu dáng. không chỉ có nhân loại hình thái, còn có đầu heo thân người, đầu trâu, đầu có óc. các loại tiên kỳ bách quái bị vật có thể đi lấy đi tới. Quý Vân liền phát hiện mình bị để mắt tới. Trong góc có mấy cái quỷ tại nói nhỏ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo lột ra lão đại. Trên bến tàu nhãn tuyến truyền đến tin tức, tới chỉ dây béo, giống như là gặp tai nạn trên biển hải dương. Tiên kia có một mục quan tài tốt, lão lục nói bảo quang nhận hiện, ít nhất là kiện thượng đẳng quỷ khí. Nhìn chăm chằm, đừng để tên khác tiện hồ. Quý Vân ngây thai khẽ nhúc đích, đem những này nói nhỏ thu hết trong thay, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Cái này âm gian tựa hồ cũng có địa đầu xa. Mới đến, Uy Vân còn chưa biết xảy ra chuyện gì, không muốn lấy gây chuyện mà. Hắn Dư Quang phóng nhìn, vừa hay nhìn thấy bên đường đèn lồng màu đỏ treo lơ lửng lầu nhỏ. Cửa ra vào còn có mấy người mặc cổ trang nữ tử vũ mị tại mời chào khách nhân, chiêu bài đã rất rõ ràng, liền gọi, "Hoa Mẫu đơn bên dưới." Quả nhiên, địa phương nào, thanh lâu nghề này là không thiếu được. Quý Vân lướt qua, trong lòng suy nghĩ một lát, liền đi bảo, "Thanh lâu ký quán mở cửa làm ăn, không chỉ có tin tức linh thông, bình thường đều có bối cảnh. Chí ít tiêu tiền khách nhân, hẳn là có thể cam đoan an toàn." GS. Như vậy kết thúc, lại tiếp tục viết liền tình khiết tu tiên cùng sách này ban sơ muốn biết đô thị bị quái linh dị cố sự liền hoàn toàn không đáp nguyên bản đại cương cũng là địa cầu tiên kết thúc dừng ở đây nguyên bản kế hoạch là hai triệu tài hữu trong đó có một đoạn hấp miêu cùng nam gia kịch bản có chút mất cảm có nhiều thứ không để cho biết sửa lại đại cương cùng sách duyệt đấu trí đấu dũng cũng bị thương lòng dạng trước đó đuổi đọc bằng hữu đại khái còn nhớ rõ kém chút nguyên địa cắt Kiên trì đem đại cương viết xong không có lòng dạng liền thành dạng này hậu kỳ sát thực viết không tốt đổi mới cũng ít xin lỗi các vị thư hữu thật to cũng cảm tạ vàng dòng bạc trắng duy trì tác giả tất cả mọi người Viết không tốt, hổ thẹn mọi người. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, giang hồ gặp lại.